Đương cơ trưởng tiêu thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử tin tức truyền ra, Hỏa Liên Quốc đệ tử đối với Dương Tú bất mãn vô cùng cùng cựu thị. Hôm nay, ngắn ngủn 3 ngày đi qua. Dương Tú vốn là tại Hỏa Liên động ở bên trong, liên tục tu luyện 2 ngày thời gian, đánh vỡ Hỏa Liên Quốc kỷ lục, chấn kinh rồi mỗi một vị Hỏa Liên Quốc đệ tử. Sau đó, tại hôm nay sau cốc trưởng bối hội tụ phía dưới, Dương Tú lại đại triển thần uy, đã chứng minh thiên phú của mình cùng thực lực. Hỏa Liên Quốc đệ tử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 Sợ Dương Tú không đáp ứng. Nếu như không thể sớm đem Dương Tú bóp chết tại giao động làm bên trong, chờ Dương Tú tại cơ trưởng tiêu che trở hạ lớn lên, tương lai trở thành tụ linh cứng giả, tuyệt đối sẽ trở thành cổ kiếm tông hay nạn. Dương Tú nghe cơ trường tiêu nói qua luyện khí sĩ, luyện khí sư khác nhau. Linh bảo là luyện khí sĩ mới có thể luyện chế ra bảo vật, có thể cùng thân thể tự dùng, thu nhập trong cơ thể, hơn nữa có thể lớn, có thể nhỏ, vi lực vô cùng, so về cùng dai binh khi muốn đáng sợ nhiều lắm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 Tương lai của ngươi tiềm lực vô hạn, làm gì hiện tại đi dốc sức liều mạng. Dương Tú tắt thì không có cùng cái nhìn, nói, đưa đến cửa bảo vật, không muốn ngu sao mà không muốn. Sư phụ, ta tất nhiên dám ứng chiến, tự nhiên có thập phần nắm chắc. Cơ trưởng tiêu có chút kinh ngạc nhìn xem Dương Tú, ngươi thực sự thập toàn nắm chắc. Dương Tú gật đầu, ánh mắt kiên định. Cơ trưởng tiêu hơi chút suy nghĩ, khít một hơi thật sâu, khẽ gật đầu. hắn ngược lại là muốn nhìn, Dương Tú đến tột cùng dựa vào cái gì có lớn như vậy tin tưởng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 Cổ tông nam tự nhiên tin tưởng, nếu là Dương Tú dùng Phệ Huyết Yêu Đẳng đối phó Cổ Nguyên Phong, dễ dàng có thể đem Cổ Nguyên Phong miệu sát. Cho nên, không thể để cho Dương Tú mang theo Phệ Huyết Yêu Đẳng tham gia sinh tử quyết chiến. Dương Tú cũng không có tính toán dựa vào Phệ Huyết Yêu Đẳng, gặp cổ sắc bén nhắc tới, liền đem Phệ Huyết Yêu nghiệt bài xuất bên ngoài cơ thể, giao cho Cơ Trường Tiêu. Lý Trường Hóa lần nữa tuyên bố bắt đầu quyết chiến, Cơ Trường Tiêu, cổ tông nam đều thối lui ra khỏi trong sân rộng khu vực. Cổ Nguyên Phong trong tay Sớm đã xuất hiện một thanh bảo kiếm, hàn quang lập lòe, là Tam giai bảo kiếm, lộ ra đáng sợ sắc bén khí tước. Đương lý trưởng hóa vừa mới nói xong, cậu Nguyên Phong liền lập tức thi triển kiếm thuật sắc chiêu, hướng Dương Tú triển khai lăng lệ ác liệt công kích. Cậu Nguyên Phong kiếm thế, cực kỳ mãnh liệt, như là một tòa thẳng đứng thẳng thanh thiên cô phong, có một cô cao ngạo chi ý. Tam giai vũ khí, cô phong kiếm pháp. Cậu Nguyên Phong đã luyện ra kiếm thuật ý cảnh, cô phong kiếm ý khắc nghiệt tứ phương, một kiếm rít ra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 Hai tay nắm tay, thân thể vừa di động một quyền lại một quyền đánh ra, đem nổ bắn ra mà đến lăng lệ ác liệt kiếm quang, từng cái hoanh thành mảnh vỡ. Đồng thời, Dương Tú cũng cảm giác được, quyền phong chỗ không ngừng chuyển đến cảm nhận sâu sắc, dần dần mảnh liệt. Tiếp tục như vậy xuống dưới, va chạm lần số nhiều, quyền phong khó tránh khỏi bị thương. Người cái này một thân tiện ra, còn thật sự là dày đến, đến rất, ta nhìn người bằng nục quyền, như thế nào ngăn cản kiếm thuật của ta. Vội vàng bên trên 10 kiếm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 Hỏa Liên Cốc các trường bối cũng đều nguyên một đám để lộ ra ánh mắt hưng phấn. Long tử quân sớm biết Dương Tú có kiếm thể chân thân còn chưa vận dụng, cái này tại dữ liệu của nàng bên trong, nhưng là lộ ra vẻ kích động. Về phần Cổ Tông Nam, sắc mặt của hắn cái này trong nháy mắt triệt để trầm xuống. Dương Tú bày ra uy thế, đã không kém hơn Cổ Nguyên Phong, làm cho một trận chiến này tràn đầy không biết chuyện xấu. Lý Trường Hóa thần sắc cũng bịt kín một tầng âm trầm, trong nội tâm mong mọi Cổ Nguyên Phong có thể chiến thắng. Nếu không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 Cẩu Nguyên Phong kiếm thế liền tích lũy đến cực hạ, bên cạnh hắn lăng lệ ác liệt phong nhận quay chung quanh, cả người tản ra cực kỳ đáng sợ uy thế. Dương Tú, đi cho đi." Cẩu Nguyên Phong hét lớn, thân thể khẽ động, hướng Dương Tú vọt tới, trong tay song kiếm liên tục chém đúng ra, triển khai mưa to gió lớn giống như tấn công mạnh. Từng đạo kiếm quang cùng phong nhận đan vào, khủng bố công kích, lập tức hướng Dương Tú bao phủ mà đi. Cẩu Nguyên Phong ra tay đồng thời, Dương Tú cũng lập tức động. Độc Cô kiếm kình, thứ thứ nhất, Vạn khí hồi nguyên.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 Dương Tú như cùng một cái độc hành thiên hạ thích khách, thân ảnh loe lên, xuất quỷ nhập thần xuất hiện tại cổ Nguyên Phong trước mặt. Cổ Nguyên Phong mới vừa vẫn ngăn lại thức thứ hai ma khứ thương mang, liền nhìn thấy một đạo kiếm quang, trong lúc đó loe lên tới. Tốc độ cực nhanh, vượt ra khỏi cổ Nguyên Phong phản ứng. Phúc! Kiếm quang lập tức hiện lên cổ Nguyên Phong phần cổ, một cái đầu bay lên. Cổ Nguyên Phong đầu hướng phía sau bay đi, chứng kiến phía trước. Một cỗ thi thể không đầu. Đương Hẳn ý thức được cái kia là thân thể của mình.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 Sau đó đem Dương Tú vị, lươn tiếng nói. Ta, hỏa liên cốc cốc chủ cơ trường tiêu, hôm nay chính thức thu Dương Tú vi thân truyền đệ tử, chư vị trung giám. Chúc mừng cơ sư huynh. Mừng đến lương đổ. Tam cốc chủ viên trường nguyện, sáu cốc chủ tống trường thiên, nhau nhau hướng cơ trưởng tiêu chúc mừng. Chúc mừng cốc chủ. Hỏa liên cốc trưởng đối các trưởng lão, cũng nhau nhau hướng cơ trưởng tiêu ôm quyền chúc mừng. Chúc mừng cốc chủ. Chúc mừng Dương Tú sư huynh. Hỏa các đệ tử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 Ta tìm hắn báo thù mà thôi, ta tuyệt không dám ở thanh viêm thành bạo phạm Dương Gia Chi Nhân. Cơ trưởng tiêu lạnh lùng nhìn xem cổ tông nam, nói, hắn tại Dương Gia, tựu là Dương Gia Chi Nhân. Cổ tông nam vội vàng nói, vâng, là. Ta cũng không dám nữa động đến hắn rồi, ta thề, ta cam đoan. Cơ trưởng tiêu âm thanh lạnh lùng nói, cánh mạng của người, ta sẽ lưu cho Dương Tú tới lấy, nhưng người tốt nhất an phận điểm, nếu không. Ta không ngại sớm bóp chết người. Lan Nói xong.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 Dương Dung cũng đi theo và ở trong đó. Kể từ đó, Dương Tú, Dương Dung cùng Dương Trung đều ở tại cùng một cái dưới mái hiên, vãng lai thập phần thuận tiện. Bất quá, ở được tuy nhiên gần, nhưng Dương Tú cùng Dương Dung, Dương Trung cơ hội gặp mặt cũng không nhiều. Thu đồ đệ nghi thức qua đi, cơ trưởng tiêu liền đối với Dương Tú triển khai nhất cường độ cao huấn luyện cùng dạy bảo. Luyện khí sĩ, thân hóa khí lô, luyện hóa văn vật, mấu chốt nhất một chữ ở chỗ luyện, luyện, chỉ dùng để hỏa đến luyện, cho nên, luyện khí một đ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 Hỏa Diễm tiểu xạ tại lòng bàn tay ngưng tụ thành hỏa cầu cơ trường tiêu bàn tay sở đem hắn bóp vỡ hóa thành hỏa hòa vàng khắp nơi chỉ vào một bên khí trong lò hỏa Diễm cơ trường tiêu nói Ngươi dùng nguyên khí dẫn dắt trong lò hỏa Diễm giống ta đồng dạng kh chế lúc nào có thể đem hỏa Diễm hóa thành dài nhỏ con rắn nhỏ tại giữa 5 ngón tay thông thuận chạy mà không chạm nhau lúc nào liền có thể đủ bắt đầu lần thứ nhất luyện khí Dương tú tồi động trong cơ thể nguyên khí thò tay một chảo nguyên khí theo lòng bàn tay Tuấn ra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 Từng khối hắc văn tiết nguyên liệu, bị Dương Tú luyện chế. Tại thử mấy mươi lần về sau, rốt cục nên đón lần thứ nhất thành công. Dương Tú đem mũi kiếm theo lệnh trong ao xuất ra, lúc này đây, trên lưới kiếm không có vết rách, có chỉ là lập loè hàn quang, cùng với lộ ra mà ra sắc bén khí tức. Nhìn xem nguyên vẹn không sức mẻ mũi kiếm, Dương Tú trong nội tâm bang bang nhảy lên, thần sắc hưng phấn lên. Cái này trôi hoa văn kiếm, là hắn luyện chế đệ nhất kiệt khí, chỉ cần giả bộ một cái đằng trước chuôi kiếm,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 sau đó lại xuôi theo cánh tay trái đi ra. HT. TP, lúc đi ra, đã không phải là thiết tường, mà là bị thân thể cái này khí lô dung đã luyện thành một thanh kiếm phôi. long bàn tay trái, một thanh mũi kiếm chui ra, sau đó là thân kiếm. Đương toàn bộ mũi kiếm đều xuất hiện, hào quang chói mắt, để lộ ra sắc bén khí tức, so cơ trưởng tiêu vừa rồi luyện chế, còn muốn càng tốt hơn. Là nhất dai bảo binh bên trong cực phẩm. Cơ trưởng tiêu lúc này đây luyện chế.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 là hỏa chua thú, thực lực tương đương tại hóa huyết cảnh nhất trọng đến tam trọng. Địa hỏa bí quật bên trong động hệt bộ cơ hồ đều rất rộng rộng rãi, liên tiếp chạm đất ngọn nguồn dung nham, động quật phần đông, địa hỏa bí quật danh tự chính là vì những động quật này mà tồn tại, như có địa hỏa linh diễm đang ở đó trong động quật. Đang khi nói chuyện, một đoàn người đi vào chân núi Huyết động cửa vào trước. Dương Tú nhìn phía sau một mảng lớn Hỏa Liên Quốc đệ tử, nói, trong động quật lại rộng lớn, hơn trăm người tiến vào trong đó cũng sẽ chen chúc. Ca.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 Địa Hỏa Linh Diễm, hoàn toàn chính xác rất thưa thớt, 6 người liên tục xâm nhập Hỏa Diễm thế giới bên trong, liên tiếp tìm mấy ngày, thủy chung không có phát hiện Địa Hỏa Linh Diễm bóng dáng. Chương 123: Sông ta đến. Địa Hỏa Bí Quật mở ra thời gian vi 20 ngày. Đếm ngược ngày hôm sau, ngoại giới người sẽ thông qua trận pháp đem thanh âm truyền vào đến, vang vọng tại toàn bộ Hỏa Diễm thế giới, nhắc nhở bên trong đệ tử lý khai. Tại Địa Hỏa Bí Quật ở bên trong, không có ngày đêm, từ lâu rồi, tranh luận dùng phán đoán thời gian.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 ưu thú giao cho các ngươi Dương Tú vừa sờ không gian giới một thanh bảo kiếm xuất hiện thẳng hướng bên phải Hoảng ưu thú hóa huyết cảnh ngũ trọng đệ tử tắt thì thẳng hướng bên trái Hoảng ưu thú hai gạ hóa huyết cảnh tứ trọng đệ tử một trái một phải theo ở phía sau trợ rút Dương Tú kiếm thuật thi triển có như lửa Diễm hoa sen tách ra hắn đem hỏa Liên kiếm chỉ vận dụng tại kiếm pháp bên trong biến thành hỏa Liên kiếm pháp từng đạo kiếm Quang nổ bán ra Hoảng ưu thú trên người không nừng tr kiếm hỏa hoa vậy ra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 phía sau tả hữu trong hoạt động cũng đều xuất hiện hỏa chuột thú giống nhau là dầm rạp chămịt nhìn không tới cuối cùng Dương Tú sắc mặt giờ khác này cũng trở nên cực kỳ nghiêm trọng trương miệng 5 người càng là lộ ra vẻ hoàng sợ hỏa chuột thú nhiều lắm coi như là tố hồn cảnh cường giả đều có thể chết trưng miện hóa huyết cảnh cửu trọng tu vi tại hàng hà sở hỏa chuột thú trước mặt căn bản không coi là cái gì gặp 5 người đều có vẻ hoảng sợ Dương thú hét lớn một tiếng về phía trước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 Các người bốn cái nhớ kỹ, Dương Tú Sư Huynh là cốc chủ thân truyền. Trừ phi các người bốn cái nga xuống, hỏa chuột thú theo thi thể của các người bên trên bước qua đi, nếu không. Quyết không thể làm cho Dương Tú Sư Huynh bị thương tổn. Có biết hay không? Mặt lâm sinh tử nguy hiểm, hàn dịch bốn người có chút mắt đỏ, cùng kêu lên quát, vâng, Trương Miện Sư Huynh. Đương thanh âm của bọn hắn văng lên, Trương Miện đã cùng phía trước hỏa chuột thú chiến đấu. Màu hồng đỏ thấm bảo bình côn sắt vung đẩy, Trương Miện một côn kích xuống liền có một đầu hỏa chuột thú bị lệnh được chia 5 x 7. Một côn quét ngang, phía trước hỏa chuột thú bị quét ra một mảng lớn, bị bảo binh côn sắt quét đến hỏa chuột thú, trực tiếp tán loạn. Hóa huyết cảnh kịch trọng, thực lực không giống bình thường, chỉ không phải lâm vào trùng trùng điệp điệp vây quanh, mặt Lâm một cái phương hướng hỏa chuột thú công kích, không, coi vào đâu, có thể nhẹ nhõm hóa giải. Mặt khác một phương, ba đầu huyết động hỏa chuột thú hội tụ cùng một chỗ, cũng công đi qua. Hàn Dịch bốn người, đem Dương Tú hộ ở bên trong,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 Những này hỏa chuột thú càng phát ra cùng bạo, công kích tiết tấu nhanh hơn rồi, nguyên một đám hung hãn không sợ chết sông về trước giết. trương miệng khá tốt, với tư cách hóa huyết cảnh cựu trọng, thực lực vượt qua hỏa chuột thú quá nhiều, dù là hỏa chuột thú dốc sức liều mạng trùng kích, hắn cũng có thể nhẹ nhọn ưng phó. Nhưng hàn dịch 4 người, nhưng lại dần dần cảm nhận được cấp lực. Dương Tú Long Mi nhảy lên, hắn cảm nhận được tiếng địch biến hóa, cùng hỏa chuột thú công kích quy luật, tiết tấu cơ hồ đồng bộ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 liền để cho càng nhiều nữa dây leo tao ngộ hỏa diễm đốt cháy. Hai cái dây leo, đầy đủ rất nhanh đánh chết trong động quật đồng nhất phương hướng hỏa chư thú. Có Dương Tú ra tay, vận dụng phệ huyết yêu đằng, hoàn toàn mất hết hàn dịch bốn người sự tỉnh, phía trước hỏa chư thú, từng mảnh từng mảnh bị trừ bạo, bị trừ phi, tạm thời đã không có uy hiếp. Nhìn Hàn Dịch bốn người liếc, nói: "Các người đi chợ giúp trước miệng, làm cho hắn giảm bớt điểm áp lực." Hàn Dịch bốn người gật đầu xác nhận, thẳng hướng huyết động một phương khác hướng hỏa chư thú. Cái này làm cho Trương Miện càng thêm nhẹ nhõm. Trương Miện quay đầu lại nhìn Dương Tú Liệp, gặp Dương Tú có được cường đại như thế phệ huyết yêu đằng, thần sắc đại hỷ. Trương Miện lớn tiếng nói, "Dương Tú sư huynh, chúng ta có thể giết đi ra ngoài." Dương Tú không có đồng ý, nói, "Ra động quật, tứ phương chống trải, chúng ta gặp phải càng nhiều nữa hỏa chuột thú công kích, hiện tại còn không biết hỏa chuột thú đến tụt cùng có bao nhiêu, chúng ta mượn trước chợ động quật tự nhiên phòng ngự địa hình ngăn cản, nhiều đánh chết hỏa chuột thú nói sau." Trương Miện nghĩ thầm cũng thế. Trong huyệt động, chỉ mặt lâm hai cái phương hướng công kích, ra đến bên ngoài, đem mặt lâm 4 phương 8 hướng công kích. Nếu là lâm vào trùng trùng điệp điệp trong vòng gây, chương miện đều không có tự tin, có thể chi chống bao lâu. Chương miện 5 người, giữ vững vị trí một phương, dương tú vận dụng phẹ huyết yêu đằng hai cây dây leo, giữ vững vị trí một phương khác. Mỗi thời môi khắc, đều có không ít hỏa chuột thú bị đánh tan, thế nhưng mà, mặc kệ dương tú 6 người đánh chết bao nhiêu, trong động quật, luôn có càng nhiều hỏa chuột thú lao tới, giết chi không giữ.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 Trầm giọng quát, Phệ huyết yêu đằng dây leo, dài đến hơn trăm thước, tại trong động quật hoàn toàn thi triển không mở. Dương Tú cảm giác những loài hỏa chuột thú số lượng thật là vô cùng vô tận, nếu như một mực tại trong động quật rống dài, Phệ huyết yêu đằng có thể sẽ bị thời gian dần qua hao tổn chết. Cho nên, không bằng ly khai động quật, đi ra bên ngoài trống trải mặt đất, đại khai sắc giới, tiến hành phá vòng dây. Mấu chốt nhất chính là, Dương Tú biết rõ, đối phương mục tiêu là chính mình. Chỉ cần mình phá vây rồi, chư miện bọn người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 Trưng miệng thần sắc tuyệt vọng, kinh hô lên, chúng ta đã xong. Dương Tú tuy nhiên rung động, lại không vẻ vẻ vẻ, nói. Mục tiêu của bọn hắn là ta, các ngươi tìm chỗ dựa địa phương phòng thủ, ta đem những này hỏa chuột thú dẫn dắt rời đi. Trưng miệng thần sắc cả kinh, hắn không có quyên chức trách của mình, nói. Vậy làm sao có thể làm, Dương Tú sư minh, cốc chủ giao cho ta, muốn bảo đảm an toàn của ngươi, sao có thể cho ngươi đi dẫn dắt rời đi hỏa chuột thú, ta đến đến dẫn. Đã đến động quật bên ngoài.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 Đây chính là đại sự, thời gian càng kéo dài, có thể sẽ bị người khác phát hiện. Kiếm bộ. Dương Tú thi triển ra vô cấu kiếm thể bộ pháp, thân thể như kiếm, dưới chân kiếm quang lóe lên, thân thể cũng như một đạo kiếm quang, lập tức tránh đến một bên. Hoắc ôn một đao thất bại, đem mặt đất chém ra một đạo hơn 10 mét trường khe rẽn. Ngay mắt sau đó, Hoắc ôn lại là một đao chém ngang mà đến. Hóa huyết cảnh bắt trọng võ giả, cực tốc ra tay, lưỡng đao chém liên tục, Dương Tú căn bản tránh tránh không khỏi, chỉ có thể uy kiếm ngăn cản.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 Nhìn xem lục tuyết lam ánh mắt, lộ ra một tia dâm hế hào quang. Lục tuyết lam, thiên đường có đường ngươi không đi, địa ngục không cửa tự sống đến, mục tiêu của chúng ta vốn chỉ là dương tú mà thôi, đã bị ngươi gặp được, vậy ngươi tiểu cùng dương tú cùng đi chết đi. Hoa ôn ánh mắt tại lục tuyết lam trên thân thể du động lấy, cười hát hát nói, tại ngươi trước khi chết, ta sẽ hảo hảo hưởng thụ vẻ đẹp của ngươi rượu thân hình, lư sư đệ, trình sư đệ, ta hưởng dùng hết rồi, cũng có phần của các ngươi. Chương 127, ngăn cản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 một đao tiếp một đao đánh xuống, đao mang chém liên tục, làm cho Lục Tuyết Lam vội vàng lui về phía sau, thần sắc hoàng hốt, công kích tiết tấu hoàn toàn bị quấy rầy. Chết! Đúng lúc này, Hoắc Ôn quát lạnh một tiếng, trong tay hắn bảo đao, tách ra lộng lây nhất hào quang. Hoắc Ôn công ra hắn ra tay đến nay mạnh nhất một đao. Một đao kia, không phải giết hướng lui về phía sau Lục Tuyết Lam, mà là Dương Tú. Lục Tuyết Lam vốn là ngăn trở tại Dương Tú cùng Hoắc Ôn tầm đó. Thế nhưng mà, vừa rồi hắn vừa lui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 Chém về phía dương tú uy lực cùng tốc độ, như trước đáng sợ. Ở này trong chốc lát thời gian, lục tuyết lam thân ảnh loại lên, nhào vào dương tú trên người, dùng thân thể chặn hoác ôn một đau kia. Một đau kia. Do tam dai bảo đau công ra, đau ý kinh thiên. Hạng gì sắp bén, cường đại cỡ nào. Lưới đau lập tức cắt ra lục tuyết lam phía sau lưng quần áo, cắt ra phía sau lưng huyết đủ. Lập tức một đau kia, muốn hung hăng cắt nhập lục tuyết lam sâu trong thân thể, đem nàng một đau tuyệt sát. đột nhiên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 Hỏa ôn trong cơ thể, xông ra một đoàn liệt hỏa, đưa hắn toàn thân bao phủ, chấn hỏa xạ công kích. Lư Bân, Trình Hùng trong cơ thể, trong lúc đó tách ra kiếm quang, kiếm quang đem hỏa xạ một ngăn. Tuy nhiên kiếm quang y nguyên bị hỏa xạ đánh tan, nhưng là giảm đi hỏa xà đại bộ phận lực lượng, hỏa xà rơi vào Lư Bân, Trình Hùng trên người, mặc dù đem hai người được thổ huyết mà bay, lại không chí mạng. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Hỏa ôn cái kia tuyệt sát một đao công ra, Lục Tuyết Lam dùng thân thể ngăn cản đao, Liêu Minh cựu rút Dương Tú còn không có kịp phản ứng, cũng đã hoàn thành. Sau đó, Lục Tuyết Lam cùng Hoác Ôn ba trong cơ thể con người lần lượn buộc phát ra tụ linh cường giả lưu lại lực lượng, làm cho Dương Tú thần sắc đại chấn. Dương Tú chính rung động gian, Lục Tuyết Lam thừa dịp Hoác Ôn ba người bị bức lui, trên người nàng hỏa xà chi lực còn không có biến mất, ôm Dương Tú liền về phía trước chạy vội mà đi. chương 128, không đường có thể trốn. Nhìn xem Hoác Ôn, Lưu Bân, Trình Hùng ba trong cơ thể con người buộc phát ra lực lượng.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 Lưu cho Dương Tú suy nghĩ thời gian không nhiều lắm, hoác ôn đã đuổi theo. Ha ha ha ha. Đứng tại sơn lĩnh bên trên, nhìn về phía trước hạc gốc, hoác ôn thần sắc đại hỷ, lớn tiếng cười nói. Chạy. Chạy nữa a Thiên muốn tuyệt các ngươi, nơi này chính là các ngươi táng địa. Lục tuyết lam chứng kiến hoác ôn đuổi theo, nói. Dương Tú sư huynh, ngươi đem ta ném đi đi xuống đi, ta tình nguyện rơi vào hỏa hải đốt thành cho bụi, cũng không muốn rơi tại tên cầm thú này trong tay, khuất nục mà chết. Nói xong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 Nhiều như vậy hỏa ngưu thú xông lên, làm cho nàng sinh lòng sợ hãi, bản năng dựa vào Dương Tú. Đã Dương Tú dám ở chỗ sâu trong trong động quật, tự nhiên có nhất định được dựa, đối với Dương Tú, Lục Tuyết Lam vẫn có nhất định được tin tưởng. Đối với xông lên hỏa ngưu thú, Dương Tú ngược lại là thần sắc như thường, chân hướng mặt đất đan mạnh. Dưới chân mặt đất vỡ ra, một mảnh dài hẹp màu đen dây leo kéo dài mà ra. Dầm rầm rầm bang bang. Màu đen dây leo mạnh liệt quật, tất cả hỏa ngưu thú bị chịu được chia 5 Rất nhanh, cái này trên trăm đầu hoàng ưu thú, đều bị phệ huyết yêu đằng toàn bộ đánh chết. Về phần phệ huyết yêu đằng, chỉ là bỏ ra 5 đầu màu đen dây leo tổn thương một cái giá lớn mà thôi.